324. Chân lý. Không ai hoàn toàn trung thực và không lừa dối. Sự khác biệt duy nhất giữa một người trung thực và một kẻ dối trá là người trước phấn đấu để nói sự thật, trong khi người sau thì không. Kiến thức chân thật làm khiêm cung kẻ vĩ đại, làm kinh ngạc đám đông bình dân và nâng cao kẻ nhỏ bé. Chúng ta nên luôn sống, suy nghĩ và nói sự thật. Vâng, chúng ta nên luôn nói sự thật, không phải chỉ trong điều lớn lao mà còn trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày. Đừng làm khoan ố chính bạn với những lời dối trá. Việc gọi cái kiến thức hạn chế của bạn về thế giới là khoa học không làm cho nó quan trọng hơn. Cái thực sự quan trọng là cái gì tốt lành cho tất cả chúng ta. Cái mục đích hàng đầu của trí năng bạn là vén mở sự thật và bất cứ toan tính nào nhằm che giấu sự thật là một trong những sai lầm chủ yếu của trí năng.